truyện ngon tình xuyên không ngốc thê lưu lạc giang hồ tác giả mạc nghiên yên diễn đọc đàm Mai, truyện được phát trên đàm ai youtube chương 86 chung giường chung Gỗi sau đó nàng quay đầu tìm nhan nhiệm y bài phát hiện phía sau nàng chỉ có đám đông nhốn nháo không có nhan nhiệm y có một số việc đã thành một thói quen là tổ tán. diệm liên cẩm chuẩn bị ai cho bản thân không có nhan nhiễm y, ngay cả thứ đồ tốt nàng cũng không mua được. Trên đường cái mệt mờ, đột nhiên cảm thấy không có cảm giác an toàn. Dịp lên cẩm nối tiếc, buồn chuỗi vòng tay xuống, hòa vào đám đông. Ice, cô nương, không cần vòng tay sao. Dịp lên cẩm bâng quơ, đi trăm đống người, đang suy tư, phải đi tìm nhan nhiễm y, hay là đi thẳng về. Thật ra, từ lần đi truyền dạo ấy, Nhưng những y đổi với nàng Dường như không giống như trước Nhưng lại không thể nói khác ở điểm nào Nhưng hắn và nàng thất lạc như lần này Là lần đầu tiên Cứ như vậy Dịp lên cẩm đi dọc theo bờ sông Gió đêm đầu hè Nhẹ nhàng khoan khoái nhu hòa Thỏa nhẹ tà áo Và một vài sợi tóc loa xòa. Dịp lên cẩm giờ ta lên Bén tóc sao mang tay Không để ý đến trên cầu phía bên kia Có bóng áo xanh lam đứng đỏ diệp lên cẩm bước lên phía trước mấy bước xác định người đó đúng là mẹ kế nhà nhậm y nhà nàng bên cạnh còn có một cô gái bảo sao đi nhanh như vậy diệp lên cẩm bị môi đi về phía cầu lúc nãy xin ra tạ công tử Nhất tay chỉ là mà thôi hình như công tử không phải nhân sĩ đang thành cô nương quả thật rất thông minh vậy có thể để ngày khác tiểu nữ đưa công tử đi dạo quanh đang thành được không diệp linh cẩm bước lên cầu đứng sau lưng nhan nhiệm y vừa đúng lúc nghe thấy lời nói của cô gái kia cô gái kia dáng dấp xinh đẹp đồng lòng người quần áo và trang sướng có giá trị rất xa xỉ Chỉ thấy nhan nhiệm y lãi độ ngực ngực đầu nói thật là vinh hạnh diệp linh cẩm tựa vào thành cầu nhìn trong lòng khinh thường dáng vẻ Bệnh viễn dễ tình này của nhan nhiễm y Vậy ngày khác gặp lại Cô gái kia nở nụ cười xinh đẹp Với nhan nhiễm y Sau đó rời đi Cẩm nhi Nhan nhiễm y cũng không quay đầu Dịp lên cẩm Đi tới phía sau hắn Nhan nhiễm y xoay người Đi đâu Nhan nhiễm y dịu dàng cười hỏi bóng đeo phía sau Khiến cho hắn càng thêm túng giật Dịp lên cẩm ông hằng hái trả lời Rõ ràng là hắn không để ý mà Một lúc sau, nhan nhiệm y tiếp tục hỏi, lần sau phải cẩn thận. Ta ngốc, làm sao biết nhiều như vậy. Diệp Linh Cẩm cũng không thể khống chế dòng nói lúc này của mình. Đi thôi, trở về. nhan nhiệm y dắn ta Diệp Linh Cẩm, trở lại khách yếm. Diệp Linh Cẩm về phòng trước, tâm trạng rất không tốt cởi áo ngoài, sọ tống rửa mặt nằm trên giường. Hôm nay hai người bọn họ ở cùng một căn phòng, Diệp Linh Cẩm không muốn ngủ dưới đất nữa. Đợi đến khi cửa bị đẩy ra thì Diệp Linh Cẩm nhắm cái mắt lại nhưng hai lỗ tai vẫn dựng lên ngàn ông. Chương 87 Vậy thì ngủ cùng nhau đi. Đầu tiên Diệp Linh Cẩm nghe thấy tiếng bước chân dừng lại, sau đó lại bước tiếp, sau đó có tiếng nước chảy, ngay sau đó là tiếng ma sát của quần áo. Dòng nói ấm áp kèm theo nụ cười vang lên. Cẩm nhi, muốn ngủ cùng ta sao? Diệp Linh Cẩm, trong lòng run run, nàng biết nhan Nhiệm y này định thiên tuyển thế, cái gì cũng có thể làm được. Cái thứ gọi danh tiếc này, mặc dù không đáng tiền, nhận không ai lấy, nhưng nàng vẫn còn cần. Diệp Linh Cẩm, từ từ mở mắt, âm bộ như bị đánh thức. Sau đó nhìn nhan Nhiệm y, đứng giờ nói. Hôm nay, ngươi ngủ trên đất. Rất có khí thế bà chàng. nhan những y cười cười nói. Cẩm nhi, học những lời này ở đâu? Trước kia, đại hoàng từng nói với ta. Dịp lên cẩm lại muốn xin lỗi đại hoàng. nhan những y ngồi ở bên giường. Dịp lên cẩm ôm chăn con người lại. Nếu là kết hợp với một câu thuyết minh. Khúc ca khải hoàng sẽ rất vui ngày Ha ha, có vẻ đại hoàng đầu động ngươi không ít. Nếu nàng không có xảy ra việc gì, hoặc là muốn một lần gặp xem là người như thế nào. nhanh nhiễm y sờ đầu Diệp Linh Cẩm. thật may là người chết không thể đối chứng. Trong lòng Diệp Linh Cẩm nghĩ. Đại hoàng nàng rất lây hại. vẻ mạng Diệp Linh Cẩm rất sùng bái. Hả? Nàng còn dạy ngươi cái gì? nhanh nhiễm y một tay chống mép giường, một tay đùa nghịch tốn Diệp Linh Cẩm. Diệp Linh Cẩm đoạt lại lọn tóc kia. Trong lòng rất muốn gầm thét, một nhóm lông có cái gì hay. Còn có rất nhiều. Diệp lên cẩm đứng đáng trả lời. Giống như khoa khoàng kiến thân của mình phong phú. Nhà những y cười càng ôn hòa. Ừ, lại nói, thời gian không còn sớm, ngày mai còn phải dẫn người đi thăm Diệp Linh Đoạn. Ngày mai đã phải đến vùa gia rồi hả? Trong lòng Diệp lên cẩm rưng thấp thổn. Ừ, ngủ đi. diệp linh cẩm lật người nhắm mắt lại cẩm di muốn ngủ cùng ta diệp linh cẩm mở mắt trong lòng phát điên rất muốn cắn một cái cho chết cái tên nhan nhiệm y luôn ngưỡng đãi nàng đây thần a bỏ qua cho ta đi vậy ngủ cùng nhau thôi sau đó tiếng ma sáng quần áo cùng tiếng người nằm trên giường vang lên nhan nhiệm y đã lên ngủ rồi quá đủ rồi diệp linh cẩm bất giác dĩ lật người lại Trái diện với khuôn mặt tươi cười của nha nhiệm y, rớt gần mặt nàng. Diệp Linh Cẩm giật mình, trên mặt lại nghiêm trang. Mẹ kế không thể nói chuyện, vốn người cố ý gây sự với hắn. Diệp Linh Cẩm bổ sung nói, Đại Hoàng nói, dù là mẹ con cũng không thể ngủ chung rồi, trưởng thành rồi phải ngủ một mình. Cẩm nhi đã trưởng thành. Chương 88 Nói chuyện trắng đêm Xem ra, quan hệ giữa ngươi và đại hoàng không tệ. Nhan nhiễm y vừa nói, vừa từ từ vướng ve đầu dịp liên cẩm. Lúc nói chuyện, ai thở phả vào mặt nàng. Dịp liên cẩm không có tiền đồ đỏ mặt, vì vậy liền vội đầu che giấu, lại vừa đúng lúc rút vào lòng nhan nhiễm y. Mùi thơm thanh thoảng khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái, rất an bình. Hai người đang ở tư thế ôm nhau. nhanh nhiễm y bố đầu Diệp liên cẩm nằm trong ngực mình công ngồi xem ra cảm nhi vẫn suy nghĩ muốn ngủ cùng ta nhưng hôm nay ngươi không nghe lời vậy nên phải trừng tạc ngươi nói xong hắn đứng lên khoáng thêm áo mở cửa đi ra ngoài Dịp liên cẩm đưa tay cá chăn nhìn nhanh nhiễm y ra khỏi cửa cắt răng có hay ngờ người nào mong đợi mình giống như bị mẹ kế đùa giỡn lại nói bên này Địch tinh mới từ bên ngoài hết một vòng trở lại, vô cùng ảo nã chuẩn bị đi ngủ. Ice đang thành nhiều người giàu nên bảo bối cũng nhiều. Nhưng, quang quán chi ơi quan quán chi. Địch tinh than thở lầm bồng lọc vào, chợ cửa sổ lập tức bị đẩy ra. Địch tinh giật mình, tiểu tật nào dám cả gan vào tận phòng ông nội ngươi đây để ăn trộm. Gió thổi vào, ánh nến lai động, mộn bóng người bao vào. địch huynh tinh thần lúc tối không tệ nam tử mộn thân áo xanh tuấn lãng vô sông với miệng nở nụ cười vạn năm không đổi Sao? tại sao lại là ngươi địch tinh sững sờ nhan nhẩm y không chút hết khí vòng qua địch tinh ngồi trên giường tại hạ không ngủ được tới nói chuyện thâu đêm với địch huynh ngày thứ hai địch tinh ủy khuất từ trên giường tỉnh lại Nhìn sang bên cạnh không có bóng người. Đậm tay xuống giường vẫn hận mắng câu. nhan nhiễm y, ngơi là tên khốn kiếp. Cô bé vàng khăn đỏ điềm đạm đáng yêu, cắn răng hiến lợi. Khi hoàng quán chi và cô bé vàng khăn đỏ cùng ăn điểm tôm. Đêm qua, tôi đi ra ngoài ăn trộm hả? Đột nhiên, hoàng quán chi hỏi. Tịch tinh rung tay. Không, chỉ là không ngủ được thôi. Trong lòng vẫn kêu an uổng. hắn không muốn để người ta biết đêm qua hắn bị nhang nhiễm y chiếm giường bản thân vẫn nghĩ phải nằm ép trên giường nếu chuyện này đụng ra ngoài còn đâu là thanh danh tính tinh thánh thủ của hắn quan hoáng chi nhấn mài. thực sự không có ăn cơm đi cũng không biết quan quán chi có tin hắn không quan huynh địch huynh chào buổi sáng sáng sớm hôm nay nhịp lên cẩm tỉnh dậy đã thấy nhân nhiễm y sẵn khoái tinh thần ngồi trong phòng uống trà. nàng rất tò mò có hôm qua hắn đã đi đâu để giải quyết. Sau đó nàng ra ngoài với nhân nhiễm y và chậm mặn quan quán chi cùng địch tinh. chào buổi sáng, quan quán chi trả lời. địch tinh cúi đầu tiếp tục ăn điểm tâm. chương 89 bồi già. nhân nhiễm y các dịm linh cẩm ngồi xuống. Cẩm nhi, ăn nhiều chút, dịp lên cẩm ý thức trong lòng. Ăn xong bữa này, đã đi đường tốn hơn sao. Ngoài ra, đang cảm giác địch tinh là lạ, như có thù quản với cái bát trên tay. Sau khi ăn xong, bọn họ sửa soạn sơ qua, đi dạo một vòng quanh đăng thành, giải quyết bữa trưa, đi về phía bùa gia. Nghe nói bùa gia là tiêu cục buôn bán, cũng có vài mối quan hệ với thế lựng trên giang hồ. cũng như triều đình dịp linh cảm đến bùi gia cũng không cần quá lo lắng an toàn của mình nàng cũng hiểu bọn nha nhiễm y cảm thấy thêm những chuyện không mấy an toàn này ném cho bùi gia tương đối thoải mái bùi trạch ở Đang thành là một nơi rất an tỉnh có một tòa nhà rất lớn trước cửa là hai tượng sư tử bằng đá cổn sơn son vững chắc đủ khí phái làm phiền báo lại với bùi công tử quan hoáng chi nói với người giữ cửa người giữ cửa thật nhìn có vẻ là một đại hán rất hung dữ chỉ thấy hắn cung kính nói công tử nhà ta đã dặn nếu là quan công tử tới trực tiếp mời ngài vào quan công tử các vị mời bùi lâu tuấn đã sớm biết bọn họ sẽ đến sao, dịp lên cẩm thầm thang thở tại sao người nơi này làm viện cũng khiến cho người ta không thể hiểu được Vì vậy, bốn người đi theo người giữa cửa bướng vào bùi trạch. Hòn nông bộ đang nhau hợp lý, hành lang quanh co, dòng suối nhỏ chả chậm chậm, còn có một cây cầu nhỏ bắc qua. Vài khóm cây cỏ, cứ đi một vòng thì không hẹn mà gặp một cái đình nhỏ, không có một cảnh trí tác diện. Dịp lên cẩm nhìn bốn phía cảm thán Bùi gia thật có tiền, thẩm mỹ không tồi. Bọn họ tới phòng khách, một nam tử áo trắng. Vị này chính là quan đại nhân nam tử áo trắng chấp tài. Diệm Liên Cẩm biết hắn chính là người mặc áo trắng đã cố diệm linh đoạn vào đêm, diệm gia gặp chuyện không hay. Con trai đệ nhân của Bùi gia, Bùi Lâu Tuấn. Tại hạ hiện tại đang hành tẩu giang hồ, không có danh xưng đại nhân, hoàng quản chỉ đáp. Thất lệ, các vị mời vào bên trong. Bùi Lâu Tuấn dẫn theo bốn người vào phòng khách. Ta nha hoàng bưng trà, phải sai người đi tìm dịp linh Đoàn. Gia phủ tới vùng khác làm ăn, không có trong phủ. Đều là người trẻ tuổi, nên mọi người không cần gò bó. Bùi Lâu Tuấn chào hỏi. Có thể thấy, hắn là một người sân biến cánh sự sự khôn khéo, có thể một mình đảm đương mọi việc. Vị huynh đài này đi nhanh như gió, hành động thanh thoát, tùy ý không câu nệ, Hắn là đức tình thánh thủ đại nhân đỉnh đỉnh. Địch tinh công miệng nói, quá khen, quá khen. Từ lâu danh sưng trích tình thánh thủ này của hắn đã không có địa vị gì rồi. Vị này là tỷ tỷ của đoạn nhi. Bùi lâu tuấn đi tới trước mặt Diệp Linh Cẩm, lộ ra nụ cười rạng sở như ánh mặt trời. Chương 90 Diệp Linh Đoạn nhan nhiễm y trấn an dịp lên cẩm nở nụ cười ấm áp như gió xuân ha ha vị này chính là công tử áo tím thần bí đã cố đại tiểu thư diệp gia theo như giang hồ đồng đại đối với xưng hồ mẹ kế này bùi lâu tuấn rất có giáo dưỡng cười ha hà không thể nhịn được kìa dịp lên cẩm thầm thở dài tại hạ nhan nhiễm y nhan nhiễm y khiêm tổn chắp tay, dáng vẻ ôn tồn nho nhã Quả nhiên, nhân huynh là nhân tài hiếm có, dịp cô nương được nhân huynh cứu, thật là may mắn, tôi cũng vậy ai nái nữa rồi. Nhân nhiễm y mỉm cười. Thiếu gia, cô nương tới. Gia đình thông báo. Bùi đại ca. Ngay sau đó, một cô gái xinh đẹp đi tới, một thân váy hồng cùng gôn mặt nhẫn nhấn xinh xắn, càng thêm đáng yêu, bọn đòi mắn sáng ngời có thần. Dịp cô nương, mùi mùi người tới. Dịp lên cẩm giờ tầm mắt nhìn dịp lên đoạn, thần sáng có chút phức tạp, giống như là vui sướng lại như ghét bỏ. Ngày trước ở dịp gia, nhiều thứ thư rấn đựng nuông chiều, chứ bao giờ thừa nhận mộn tỷ tỷ là kẻ ngốc này. Bình thường, cả hai cũng không hề qua lại. Một người trải qua cuộc sống như họ ngọc quý trên tay, nơi còn lại lặng lẽ, sống ở nơi không người nào hỏi thăm Đoạn Nhi Diệp Linh Cẩm không biến nên chào hỏi như thế nào. Diệp Linh Đoàn nhìn nàng, thần sắc dần dần trở nên kích động. đều là mẹ người, đều là mẹ người, cái gì trường sinh dựng đáng chết, hại chết trên dưới Diệp gia ta. Nước máu sạng qua khóe mát, có thể thấy Diệp Linh Cẩm hồi tưởng lại chuyện nàng, ông muốn nhớ đến nhất. Trăng sáng bầu trời về đêm, khắp nơi toàn máu, thi thể khắp nơi, kêu thảm thiết. Diệp Linh Cẩm nghe nàng nói như vậy. trong nháy mắt sững sốt Bồi đại ca thật xin lỗi ta thất lệ nói xong dịp lên đoạn chạy ra khỏi cửa diệm tiểu thư thật xin lỗi đỡ nhi nàng chỉ là quá khổ sở rồi bùi lâu tứng cảm thấy ngượng ngùng đức tin khoanh tay nói không có gì đáng ngại đứa ngốc của chúng ta người lớn không chấp nhận lỗi lầm của trẻ nhỏ giọng nói có chút trầm trọng trong nháy mắt Dẫu lên cẩm không biết là nên cảm tạ hay là nên tức giận. Thật ngại quá. Bùi lâu túng thế lễ. Bùi huynh có nên đuổi theo diễm nhị cô nương. Mặn quan quán chi không biểu tình nổi. Bùi lâu túng chắp tay. Vậy để tại hạ xây người, đưa các vị đi nghỉ ngơi một lát. Đường xa đến đây, ắt hẳn mệt mỏi. Đợi tối nay mở tiễn tẩy trần cho các vị. Sẽ nói chuyện khác, rất xin lỗi không thể tiếp đón được. đi thong thả quan quán chi cùng nhan nhiễm y nói sau khi bồi lâu tấn đi một ông lão dẫn bốn người tới mộng tòa nhà thưa vị tiếp đại có gì thất lễ xin được lượng thứ có cần gì xin cứ nói có vẻ đây là quản gia